Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một căn hoặc những căn chung cư cho các cầu thủ được ăn ở tiện nghi Lần này thì họ sắp xếp cho tôi và anh ở một căn nhà khá to Nó tới hai cái lầu Tôi chưa kể tới cái tầng trệt nữa Lần đầu tiên tôi bước vào căn nhà tôi có cái cảm giác lạ lạ Nó cứ u u ám ám như thế nào đó mà tôi không có diễn tả được Tôi mới nói với anh sau căn nhà này, cứ tối tối thế nào đó. Mặc dù tôi đã bật hết đèn trong nhà, cả đèn ngoài sân trước, sân sau bật hết. Anh là người nước ngoài. Có bao giờ mà anh tin mấy câu chuyện ma cỏ này đâu. Hay cho dù không gian âm u có bao giờ để ý đâu. Thường thường tới nơi lạnh anh nghỉ ngơi để mà chuẩn bị đấu thôi. Lúc đó anh chỉ nói, Chắc có lẽ em nghe mấy chuyện ma kinh dị miết rồi nó bị ám ảnh. Chỉ vậy thôi. Và đêm đầu tiên trong căn nhà ấy, khi tôi đang thiêu thiêu ngủ, bỗng như tôi nghe có tiếng mở cửa ở dưới nhà. Rồi sau đó là tiếng nói chuyện của đông người, cũng cỡ năm sáu người gì đó. Họ nói chuyện và bàn luận trên một cái vấn đề gì đó. Tôi lóng tay tôi cố gắng nghe xem coi những người đó họ nói gì. Nhưng mà nó không có rõ nét Chỉ nghe xí xô xí xào ồn ào thôi Trong đầu tôi cũng nghĩ là hay là trộm Nhưng mà không đúng Trộm mà sao ồn ào Rồi tôi thầm nghĩ chắc có lẽ người Thái đang nói chuyện Cho nên mình làm sao nghe hiểu họ được nói cái gì Tôi mới hí mắt ra xem Coi có thấy gì không Chẳng thấy gì hết Chỉ toàn là ánh sáng từ chiếc tivi Và lúc đó mở những cái bản nhạc saxophone mà tôi thích nghe để dễ ngủ Tôi dội khều anh chồng của tôi và nói Do you hear anything? Bị đánh thức lúc tôi ngủ sai Anh có vẻ bực mình, anh nói No Tôi lại nói Chắc là có trộm Em nghe cái tiếng mở cửa dưới nhà và có tiếng người nói chuyện Nghe đến đây thì anh liền ngồi dậy Lén lén mở cửa phòng Và từ từ đi xuống cầu thang. Phải nói ảnh rất to con. Ảnh khao tới 2 mét lận. Tôi nói thiệt nha. Lỡ một có tên trộm nào xấu số mà gặp ảnh. Chắc bị ảnh đánh cho bầm dập. Tại ảnh khỏe lắm. Cái tay đập banh cỡ đó mà quánh chắc chết. Tôi nghĩ vậy cũng yên tâm. Tôi mới đi theo sau lưng của ảnh. Rồi đi xuống nhà dưới. Cửa cổng nè. Cửa lớn. Vẫn đóng dưới ba lớp cửa, gồm có cửa sắt, rồi có tấm lưới chắn và cả cái tấm kính cửa, ổ khóa vẫn y nguyên, chẳng thấy ai hết. Anh mới bật tất cả đèn và ngó trước có sao anh cũng chạy vào bếp mở đèn, check luôn cả những cái cửa sổ, cũng chẳng có dấu hiệu cạy cửa hay mở cửa gì cả. Lúc này thì anh mới lèm bèm, rồi, nữa rồi phải không, mơ rồi phải không, nói nghe thiệt đi. Tôi mới trả lời không, em tỉnh dậy rồi mới nghe mà. Đông lắm. Cái tiếng nói chuyện giống như đi chợ luôn á. Mà không hiểu sao anh không nghe à. Anh mới nói thôi. Lên ngủ đi em. Đến sáng hôm sau tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện tối qua. Một phần gì. Sợ ở trong nhà này có gì. Rồi một phần tôi nghĩ chắc hôm đó do dọn dẹp cũng mệt. Nên chắc nằm mơ. Rồi qua đến cái đêm thứ hai. Cũng là. Cái đêm mà sự việc xảy ra và tôi phải đòi chuyển nhà cho bằng được. Đêm hôm đó cũng như mọi khi sau khi mà xem xong cái bộ phim ở trên Netflix thì tôi cũng mở một bản nhạc saxophone lên và ngủ. Tôi ngủ ngon lắm. Ngủ cho đến mấy giờ tôi cũng chẳng biết nữa thì bỗng dưng tôi lại giật mình. Nhưng lần này thì khác lần trước. Tôi không thể cử động tay chân được. Và ngay cả mắt tôi cũng chẳng có thể nhướng lên nổi nữa tôi mới nghĩ trong bụng rồi nữa rồi thế là tôi vội vàng đọc kinh kính mừng và kinh lại cha nhưng dường như có cái gì đó cứ che miệng tôi lại giống như là không muốn cho tôi đọc vậy tôi lì người ra tôi chẳng thèm cố cứ động làm gì cứ đọc kinh đọc kinh đọc càng ngày đọc lớn hơn đọc lớn hơn thì tầm cỡ hai ba phút gì đó tôi cảm thấy người tôi nhẹ hơn lúc này tôi mở mắt ra và cứ động được nhưng mà tôi cũng không dám mở to ra tại vì tôi sợ tôi chỉ dám mở hí hí ra tôi coi cái tâm lý lúc đó mà tôi mở ra mà tôi gặp cái gì chắc tôi nhắm mắt lại thôi nghe chuyện hot nhất tại đọc